các bạn đang nghe tác phẩm yêu anh hơn cả tự thân tác giả tào đình người đọc Kami được phát trên trang web thế giới phần 1. cả em và tự thân đều muốn có anh có điều em có ưu thế hơn ông ta vì em yêu anh yêu anh sâu sắc mở đầu mễ bối có thật là người muốn rời khỏi tiên đình không Ngọc Đế nghiêm khắc hỏi đào hoa tiên tử Đáp lại câu hỏi của ngài là một cái gật đầu kiên quyết Sau khi xuống hạ giới, ngươi sẽ là người trần mắt thịt Không thể sử dụng pháp thuật của tiên giới Hơn nữa, đây là ngươi bị đài xuống dưới đó Nên ở dân gian, ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều khổ nạn Để ngăn ngươi tiết lộ chuyện thiên đình Ta sẽ biến ngươi thành người câm. Con biết à Đào hoa tiên tử mẻ bối, ngươi vi phạm luật lệ thiên đình, đáng lẽ phải đầy xuống hạ giới, không thể trở lại thành tiên, nhưng niệm tình nuôi và cụ hoàng tử của ta đã có hôn ước, ta tha cho lần này, nên nhớ, ngươi chỉ có 20 ngày ở dưới hạ giới mà thôi. Cảm tạ Ngọc Đế đã khoan dung. Bối bối, có thật là nàng muốn rời xa thiên đình, rời xa ta không? Hay để ta xin phụ vương thai ân Tha cho nàng lần này nhé Một chàng trai tuấn tú Mặc áo lụa Đầu đội kim khôi Lên lén nắm tay mẹ bối nùng nóng hỏi Dưới hạ giới Có ân nhân của thiếp Ân nghĩa này Thiếp nhất định phải báo đáp Mẹ bối dịu dàng ngực đầu Qua mặt đi Không nở nhìn vẻ mặt buồn bã Trong mắt của hoàng tử Vậy nàng nở rời xa ta sao Hoàng tử kéo vạt áo mẹ bối Sợt nhẹ nhẹ Chỉ có hai mươi ngày Sẽ nhanh thôi mà Mẹ bói nhẹ nhàng an ủi Giọng nàng mềm mại như nước Chúng ta đều là người lớn cả rồi Hơn nữa chàng lại là hoàng tử nữa Đừng trẻ con như thế được không Nhưng... Một ngày trên trời, bằng một năm dưới hạ giới, ta đợi nàng chỉ 20 ngày, thời gian trôi đi rất nhanh Còn nàng thì sao? Chịu được 25 năm chờ đợi, phụ vương đã nói rồi Người sẽ bắt nàng phải chịu những nỗi khổ xưa nay chưa từng có, ta sợ nàng sẽ không chịu nổi Chàng yên tâm đi mà, sẽ không có chuyện gì đâu Nói xong mẹ vói qua mặt lại nhìn hoàng tử Hoàng tử chỉ biết thở dài, chậm chậm cúi đầu, dịu dàng không nên trán mẻ bối. Bối bối, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đợi nàng trở về. Đào hoa tiên tử mẻ bối, trước khi xuống trần, ngươi có nguyện vọng gì không? Xin ngài cho tôi đầu thai vào đất nước của ân nhân của mẹ tôi. Ân nhân của mẹ ngươi, người đó là ai? Người ấy tên là... Nhân Sang, một bệnh viện ở Tây Thành. À, sinh rồi, chúc mừng, chúc mừng, là một tiểu thư xinh đẹp, đáng yêu Y tá vui mừng nói với người sản phụ yếu ớt đang nằm trên mạng đẻ Cô nhóc, đúng là cứng đầu, suốt 20 tiếng đồng hồ mới sinh ra được cô đấy Là mẹ cô mệt đến gần hết hơi rồi kia, kia đúng là tiểu yêu tinh thích làm khổ người khác Cô y tá đồ với đứa trẻ vừa mới chào đời Nó thật xinh đẹp, khuôn mặt tựa hạt ngọc trân dâu, vừa trắng vừa rẻ ngơi Cặp môi đỏ xinh, hồng hồng như cánh hoa đào Đột nhiên cô y tá nhận ra đứa bé có điều gì khác lạ Nó không khóc, chân tay giảy rụa Quơ lọn trong không khí, sắc mặt xanh lét Nhanh lên, đứa trẻ ở trong bụng mẹ lo quá Bây giờ không thở được rồi, mau mau cấp cứu Y tá đang bé đứa bé, lông nóng hét lên Một phút sau Ôi, một sinh mệnh đáng yêu như thế Mà vừa chào đời đã kết thúc rồi Thật đáng tiếc Cô xem, môi nó hồng như cánh hoa đào ấy, lớn lên nhất định trở thành một cô gái xinh đẹp cho mà xem, thật đáng tiếc. Tất cả các bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu đều hãy xót xa cho đứa bé đáng thương, có lẽ như vậy cũng là may mắn, đứa bé sẽ không chịu nhiều đau khổ của cuộc đời này nữa, người mẹ như đứt từng khúc ruột ngất đi mấy lần. Sau khi tim đứa trẻ ngừng đập một giây đồng hồ, đột nhiên bầu trời thối sầm lại trong nháy mắt, nửa tiếng sau, phía chân trời một tia sáng lóe lên. Tiếp theo là tiếng sấm vang trời. Mọi người dù chưa từng nghe thấy tiếng sấm nào lớn như vậy. Tất cả đều không khỏi giật mình. Lúc này, trên trời bỗng hiện lên một quần ánh sáng màu hoa đào lấp lánh, luẩn lờ phía trên thành phố. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng kỳ lạ này làm cho ngây người. Phụ nữ thì dùng tay che miệng, sợ không kìm nén nổi mà hét lên. Đàn ông thì sợ đến nỗi lưng áo đầm đìa mồ hôi. Cũng may, đây không phải là ngay tận thế. Quảng ánh sáng mà Hồng đựng mấy vòng trên không, rồi hứa xuống một bệnh viện ở phía tây thành phố, sao đó biến mất. Oa oa, khi quảng ánh sáng mà Hồng kia nhập vào bé gái sơ sinh, một giây sau, bé gái có trái tim ngừng đập hơn một tiếng đồng hồ, bị tiên bố là đã chết ấy, đột nhiên kêu toán lên, tiếng kêu rất lớn, rất vang, tựa như tiếng chuông trong ngôi chùa cổ, tất thảy điều kinh sợ lẽ nào yêu tinh chuyển thế không ai dám thở mạnh. Một vị bác sĩ có tuổi có uy tín bên trong bệnh viện lấy hết can đảm bước đến về phía đứa bé nghi hoặc chào mài chẳng đó trong dây nát sau đó quay người lại kinh ngạc thúc lên sống lại rồi tất cả mọi người đều xung xao bàn tán. Lúc này mây đen đã tan ánh mặt trời còn lại chiếu rọi bầu trời lại trở về màu xanh thâm thẳm vốn có. 19 năm sau, những đóa hoa đào vừa được tưới nước hôn hoang khoe sắc Theo hương với đàn hoa tiến tử mẻ bói, mễ bói ngồi trong nhà kính trồng hoa Trên lầu ba, chấm cầm nhìn mặt trời hoàng hôn treo lơ lửng ở phía trời xa Những tia sáng cuối cùng chiếu lên mái tóc đen mềm mại của cô, ánh lên một màu rực rỡ Cô mặc chiếc váy ngắn màu trắng ngà, gương mặt sáng tựa hạt gạo Trần Châu đôi môi hồng như hai cánh hoa đào Tính trên khuôn mặt hoàn mỹ Môi mẻ bói rất vỏng Khỏe miệng kẻ hết lên rất tự nhiên, cho dù lúc tình thường cũng ngay cho người khác cảm giác như đang mỉm cười Trời mắt long lanh mê hồn lúc này, đang hờ hững nhìn về phía chân trời Bầu trời được ảnh hoàng hôn phủ lên những án mây vàng rực rỡ Mấy vối cứ ngồi yên lặng như vậy trong nhà kính đó hồng đỏ đang lặng lẽ khoe sắc bên cạnh cặp đùi trắng thon dài của cô Chợt phát hiện ra, cho dù là lúc mình đẹp nhất sự sở nhất cũng không thể so bì với một ánh mắt hờ hững của cô gái bên cạnh bị xấu hổ cụp xuống Lúc này, dưới nhà chợt vang lên tiếng của bà Mạc Mẹ bối, tưới xong chưa con? Xuống ăn cơm thôi Lúc này, cô gái mới sực nhớ mình đã ngẩn người ở đây quá lâu liền vội vàng cầm bình nước bên cạnh lên, chạy xuống nhà Mọi người đã ngồi hát vào bàn, chỉ còn lại một chiếc ghế trống, rõ ràng là cả nhà đã đợi mẹ bói rất lâu. Cô bó rối gật đầu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình. Mẹ bói, con cứ coi đây như nhà mình vậy, không cần phải khách khí làm gì. Bà mẹ nhận ra vẻ ngỡ ngùng trên gương mặt cô gái trẻ, liền nở nụ cười thân thiện. Sau đó bà đưa tay chỉ vào một người đàn ông trung niên và nghiêm khắc, ít nói ít nói cười ở ghế đầu tiên. Đây là chồng ta, sau này ông ấy sẽ là cha của con. Sau đó bà lại chỉ phân một bà già, ăn mặc kiểu người xuất việt. Còn đây là Vũ Lý, con mới tới đây nhất định là có nhiều chuyện con chưa hiểu. Vũ Lý sẽ chăm sóc cho con. Những chuyện như tưới hoa, tỉ canh, sau này con cứ để Vũ Lý làm là được. Mẹ vói gật đầu một cách máy móc, sợ đưa mắt liếc trộm Vũ Lý. Vâng, cô chủ, sau này tất cả mọi chuyện cứ để chúng tôi làm. Giọng vô lý thương nói vang, lúc nói mắt cũng nheo nheo như đang cười, nhìn rất thân thiết. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng rộng, nhìn cô con gái nuôi xinh đẹp như đó hoa tường vi. Đẹp người đẹp nét này, bà mẹ không nén nổi nụ cười hân hoang. Mẹ bói giờ mới để ý bên cạnh cô, còn có một chiếc ghế trống nữa. Vô lý, cậu chủ vẫn chưa về à? Nhắc đến cậu chủ, giọng nói của bà vỗng trở nên gay gắt, nhưng vẫn không thể giấu được niềm yêu thương vô hạn. Cậu chủ có lẽ sắp về rồi ạ. Vũ Lý rung rung giọng trả lời. Hừ, thằng khí này. Bà mẹ vừa nói, vừa rút di động ra. Có phải mày muốn mẹ đích thân mời mày mới chịu về không? Em gái mày hôm nay lần đầu ra mắt, mà mày đã sở cho rồi, bố mày cũng ở đây đấy. Ông mẹ vẫn ngồi im lặng như một bức tượng vừa nãy giờ. Từ nãy giờ, liền khẽ đằng hắn một tiếng, bà mẹ đưa mắt nhìn trong lại tiếp tục nói vào điện thoại. 3 phút nữa, mà mẹ còn chưa nhìn thấy mày thì mày đừng về nữa. Alo, alo, rõ ràng là bên kia đã cướp máy. Mẹ vói len nán liếc nhìn bà mẹ, không hiểu gì cả, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hai tai mẹ vói đặt trên bàn, kẻ bớt nhẹ nhẹ chiếc khăn trải, chẳng dám thở mạnh. Mọi người ăn đi, tôi không muốn ăn nữa Ông Mạc chậm chậm đứng lên, câu nói ngắn ngọn nhưng rất uy nghiêm Bà Mạc muốn lên tiếng giữ chồng, nhưng lời ra đến cổ họng thì tắt lại, không thốt lên được À, bà Mạc ngại ngờ nhìn mẹ phối Hôm nay anh con về ngay ấy mà, nó bận dạo này nó bận lắm Mẹ phối cơ gật đầu Trong lòng thầm nhũ, tại sao cứ nhất định phải gặp cổ chủ nhà họ Mạc cứ chứ? Điều cô quan tâm, chỉ là người nhà họ Mạc có thể cho cô một mái nhà ấm áp hay không mà thôi, chỉ vậy mà thôi. Bữa cơm gia đình đã bị giải tán như thế, lúc mẹ bó được vô lý dẫn lên đầu đi tắm, còn nghe bà Mạc ở dưới lầu thở dài, lẩm bẩm nói một mình. Một bữa cơm đang yên đang lành, cứ tưởng là nó sẽ về, cả nhà cùng ăn. Không ngờ nó vẫn cứ... Giọng bà rất khẽ, ven ra căn phòng khách rộng, đầy vẻ thê lương và buồn bã. Mẹ vối thăm nhũ, thì ra vợ của một vị chủ tịch với gia tài ước vạn cũng chẳng sung sướng gì. Đúng là nhân tình thế thái. Lúc qua chỗ mặt của cầu thang, mẹ vối quay đầu lại nhìn bà mẹ lần nữa, dưới ánh đèn pha lê lỏng lẫy, bóng lưng bà trở nên huyền ảo một cách kỳ lạ. Lúc này, bà cũng chỉ là một người mẹ bình thường, đang mong ngóng đứa con trở về mà thôi. Trong lòng mẹ vối chợt dâng lên một cảm giác rất lạ, không thể nói nên lời, có lẽ đây chính là sự đồng cảm mà nhân loại vẫn hay nói tới chăng? Mẹ vối kẻ lắc đầu. Tiên nữ xuống trần không thể có tình cảm, không thể khóc, cũng không thể cười. Sau khi tắm xong, người mẻ vói tỏ ra một mùi hương thoang thoảng, làn da trắng hồng mịn màng như trẻ sơ sinh, mái tóc đen bóng như nhung tỏ xuống lưng, cô khoác chiếc váy ngủ lộ và vô lý vừa chuẩn bị sẵn, trông đẹp một cách lạ thương, nó như kiểu của ba mẹ thì, kiểu như một cô tiên nhỏ ở giao trì vậy. Tôi chưa bao giờ. Thấy cô gái nào xinh đẹp như cô chủ cả, cô đến đây, đúng là phúc của nhà họ mạc. Vua Lý vừa giúp mẹ bói chuẩn bị dương, vừa thật là nói. Mẹ bói hờ hưởng đưa mắt nhìn vô Lý, lặng lẽ, ra mắt sáng như vần trăng mới nhú của cô, thoáng hiện cái cảm kích. Cô chủ, nghỉ sớm đi ạ. Vô Lý nói rồi lui ra ngoài, Lúc ra khỏi cửa, còn nghe tiếng ba lẩm bẩm ôi thật đáng tiếc một cô gái xinh đẹp nhưng ấy lại không thể nói chuyện được nằm trên chiếc giường em như mây nhưng mễ bối lại cảm thấy hơi khó ngủ liền chống tay ngồi dậy gió đêm đầu hạ mang theo mùi hoa sương chi nghiêng ngát, nghe, vả vào mặt mễ bối cảm giác tươi mát làm cô thư thái nhắm hờ hai mắt tấm rèm cửa màu xanh nhạt bị gió vén lên để lộ có một bầu trời sao lấp lánh bên ngoài Trời đêm đẹp đến nỗi làm người ta phải nín thở, những ngôi sao nhỏ như những viên đá quý màu lam lấp lánh, mỹ bói không phải người pham, cô là đào hoa tiên tự thiên giới. 19 năm nay, mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, cô đều ngước mắt nhìn lên màu trời, tâm trạng liền cân bằng trở lại. Cứ nghĩ đến chuyện sắp được trở lại thiên đinh, nghĩ đến củ hoàng tử vẫn đang mòn mỏi ngóng trong là trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp. Mới chìm và giấc ngủ được một giây, mẹ bối đã mơ màng nghĩ đến cậu chủ của nhà họ mạc. Anh ta là người thế nào mà lại có thể dẫm đạp lên tình yêu của bố mẹ như vậy? mỗi tối có phải nàng đã quên ta rồi không? Có phải nàng đã quên lời hứa xưa chúng ta rồi không? Không, thiếp không quên. Vậy thì tốt quá, đã 19 ngày rồi, chỉ còn một ngày nữa là nàng được trở về thiên đình và nhớ nàng đến chết đi được. Thiếp cũng nhớ chàng. Đúng rồi, nàng tìm thấy ân nhân của mẹ của mình chưa? Thiếp vẫn chưa. Bối bối, nàng không thể yêu con người được. Nếu nàng phải ngồi ta, ta sẽ xuống dưới đó giết hắn ngay lập tức. Ta sẽ giết hắn. Ta sẽ giết hắn. Trùng nhiên, bàn tay cô vang lên tiếng xích chói tai. Âm thanh ấy làm cho gan ruột của mẹ vó như bị xé nát. Cô rẽ rụa, rồi mà bụt dậy thở hổn hển cùng mở mắt nhà xung quanh, rèm cửa màu làm nhạc, căn phòng lộng lẫy như cung điện. cô vẫn đang ở trong ngôi nhà mới thì ra chỉ là mơ. là cung hoàng tử đã vào giấc mơ của cô. hoàng tử nói sẽ giết chết người mà mẹ vối yêu nhất định chàng sẽ làm được. những người đã nhận nuôi mẹ vối trước đây chỉ cần đối xử không tốt với nàng một chút là lập tức gặp tai họa. mẹ vối biết tất cả những chuyện đó là do cung hoàng tử đã làm. nghĩ lại đã xuống trần gian 19 năm ròng vậy mà vẫn chưa tìm thấy ân nhân của mẹ năm xưa trong lòng mẹ vối không khỏi thất vọng. Mẹ vối thở chân xuống giường, chạm phải sàn đá mát lạnh mà phát hiện người mình đã ướt đẫm mồ hôi. Ánh nắng sớm đầu hạ chiếu xuyên qua cửa sổ, mặt trời đang gắng sức thoát khỏi đường chân trời, khè gương mặt đỏ hồng, một ngày mới là bắt đầu. Đột nhiên Cô nhìn xuống cánh cổng lớn bên dưới, một cậu con trai phóng xe đua lao phút xa bà mạc ở phía sau không ngừng gào thét. Hi hi, mày quay về đây cho mẹ, con ơi, con về đây. Cậu con trai kia không thèm trả lời, cũng chẳng thèm mảnh đầu lại, phóng bút đi không do dự, mẹ bói không nhìn rõ mặt cậu ta, chỉ biết gián người dông dỗng cao, mái tóc đen bóng mượt, lái xe nhanh như bay. Cuối cùng... Bà mẹ buồn bã ngồi thụp xuống bên ngoài cánh cổng, thử hỗn hển một cách yếu ớt. Từ góc này, mẹ bó có thể nhìn thấy bờ vai cô đơn của bà đang rung lên nhẹ nhẹ, dường như bà đang khóc. Cô chủ, đến giờ ăn sáng rồi. Ngoài cửa, phu lý lên tiếng gọi, mẹ voi giờ mới hấu khoảng đứng dậy. Hôm nay, chỉ có bà mẹ với mẹ voi ăn cơm, người xúc việc đều ra ngoài dọn dẹp vừa hoa cả, căn nhà lớn trở nên mênh mông quá nổi. Bà mẹ có vẻ buồn bã, tay cầm đũa mà lòng nghĩ tận đâu đâu, bà khoái đôi đũa vào trong bát cháo một lúc lâu mà không nhận ra. Mẹ voi lặng lẽ ăn cơm, không nói tiếng nào. Bà mẹt lúc này mới sức tỉnh vội vàng gấp cho mẹ vối một miếng thịt gà Con ăn đi, con ăn nhiều vào Có mập mạp thì người mới khỏe mạnh Con xem, con nghỉ quá Mỹ vối có cảm giác hơi sợ vì được nuôi chiều quá, vội vàng ngước đầu thở ý cảm ơn. Cô ở nhân gian 19 năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên cô nhận được một gia đình quan tâm tới mình. Chẳng trách mà tình cảm nơi trần gian lại khiến không ít các vị tiên trên thiên giới mơ tưởng ngưỡng mộ đến thế. Nhìn ánh mắt quan tâm của bà mẹ và giọt lệ còn sót lại trên khóe mi, cô cảm thấy người đàn bà này thật thân thiết. Mỹ vối. Cắn trọn miếng thịt gà tươi ngon vừa miệng Bà mẹ nhìn cô gái ngoan ngoãn xinh đẹp trước mắt Không khỏi xót xa Nhẹ nhàng nói Con à chắc con chịu khổ nhiều lắm rồi phải không Nhìn con kìa sắp gầy như khoe củi rồi Ăn đi con Ăn no rồi ông Tư sẽ đưa con đi học Cổng học viện tân ngạn Mẹ bói bảo chú lái xe dừng lại Cách cổng trường một đoạn khác xa Cô không muốn ngay ngày đầu tiên đi học Đã khiến cho các bạn cùng lớp Có cảm giác mình là người cao ngạo Đây là ngôi trường tốt nhất thành phố Cây xanh, mát rượi Hoa cỏ thơm ngát hoặc nhìn đã thấy tất nhiên không phải là tâm thương Mùa hè đã đến Trên con đường mét rủi rập bóng cây, nhìn những học sinh mặc đồng phục trắng đi đơn lẻ hoặc sánh đôi nhau, người ta có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang trào dâng nơi đây. Ánh mặt trời khẽ rọi trên mái tóc điên quyền của mẹ bói, tự như tặng thêm cho cô một phòng hoa rực rỡ. Chọn con đường nhỏ vắng người, mẹ bói uyển chuyển đi. Trên cành cây, đủ chim sẻ tinh nghịch đèn chí chết vô cùng, gió thổi nhẹ nhẹ, tiết trời mát mẻ khiến Mễ Bối cảm thấy hơn hoang rụng ràng, rất tự nhiên, cô cất tiếng hét nhưng không có một âm thanh nào phát ra từ cổ họng cô để ngăn người cô tiết lộ bí mật của thiên giới trước khi xuống trần ngọc đế đã lấy đi tiếng nói của cô khiến cô mãi mãi không thể cất tiếng nói chuyện với bất kỳ ai mặt trời thật đáng yêu bảy vói hướng mặt lên nhìn ánh nắng vàng rực rỡ làm cô phải nhắm mắt lại bảy vói đưa tay lên che mắt không chú ý bước chân nên đắp phải một tảng đá nhô lên nhặt xuống đất đúng chỗ cô ngã xuống lại có một tảng đá nhọn chìa lên Đầu gói trắng ngần của mẻ bói bị mai vào tảng đá, máu điền chảy ra, đầu gói chảy máu, còn mẻ bói thì cứ ngỡ người, nhìn từ giọt máu nhỏ tâm tâm xuống đất. Cơ thể con người thật lạ, đổ mồ hôi thì không sao, còn chảy máu thì lại thấy đau. Lên đã học rồi, mà còn để vấp ngã thế à. Một xóm nam đầy vẽ chế diễu vang lên bên cạnh mễ bói.